Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện, thật thư giãn và thoải mái. Đang ngủ ngon, bỗng chị Thảo Nguyên ngồi bật dậy vì cảm thấy cơ thể nóng sang. Cô ngồi thở hồng hộc, lấy tay quạt quạt rồi thử kéo áo, cảm thấy bước rứt. Thảo Nguyên chẳng hiểu nổi mình đang bị gì mà cả người cô cứ như bị cái thứ gì đó rất khó chịu thiều đốc, mồ hôi đổ ra, toàn thân như muốn tan thành nước, trong chốc, cả người rào rực, cô cảm nhận được một điều gì đó khác thường đến sáu hổ. Âm thanh từ cổ họng cô phát ra, vì khó chịu trong người. Cơn thuốc như đang bộc phát đột độ, làm cô gái trẻ quằn quại trong khổ sở mà vẫn không dám động vào người anh. Trí thức đang lơ mơ ngủ, anh nghe tiếng cô, mở mắt nhìn cô, thấy có vẻ lạ lùng. Trong phút chốc, Anh đã nghi ngờ đến cốc sữa kia. Anh ngồi dậy hỏi Em làm sao thế? Nóng, nóng quá. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh làm ơn, làm gì đi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi. Cô kêu thang rất khổ sở. Vừa nói vừa thở, vừa nắm áo mình kéo như muốn nhầu nát. Mà cô đầy vẽ khó chịu đến vả môi. Anh thật tình không muốn làm cái trò từ nước đột thả câu. Anh vội tống cô vào trong nhà vệ sinh. Em vào xả vòi nước mạnh, dội vào người đi Trong lúc bức sức khó chịu nhất Cô mặc nguyên quần áo mà xả nước Bên ngoài anh nói vọng vào Xả nước mát đi, dần sẽ hết tôi Từng làng nước trên đầu dội xuống toàn thân Cô như vậy cảm thấy dễ chịu hơn Cứ như thế tạo nguyên đứng một lúc Thì cảm giác nóng bừng như lửa trong người cũng đã chần giảm đi Cô mệt mỏi thở vào Vẫn không hiểu nổi khi cơ thể mình tự dưng lại bị như vậy Thật khủng khiếp Cô đứng trong vòng tắm hơn 30 phút Thì mọi thứ đã trở lại bình thường Trí thức lấy quần áo cho cô thay Từ nhà tắm bước ra Đầu tóc cô ướt nhẹp Khuôn mặt còn sợ hãi Cô nắm giữa cô áo mình Rồi khép nép lại vừa ngồi xuống Thảo Nguyên không hiểu sao anh lại biết được Giải pháp để giúp cô ngày lúc đó Mặc dù xấu hổ Nhưng cô tò mò vì điều lạ đó Làm cho cô kinh hồn bạc vía Cô e về hỏi anh Anh biết tôi bị gì không Anh lấy khăn đưa cho cô Em lau tóc đi Bữa sau ai may nước gì lên cho em Em đừng uống Nhưng tôi bị gì thế Ly sữa đó có gì sao Em ngủ đi Khi nào đó tôi sẽ nói cho em biết Nhớ lại mình đã đồng ý với mẹ chồng Làm cái chuyện kia với anh Nhưng lúc đó cô mạnh miệng đồng ý Mà khi nãy rõ ràng cô bị kích thích tuột cùng Cũng không dám đồng đầy Đúng là có chết Cô chịu chứ không thể nào dám làm như vậy Anh biết rõ cô bị gì Mà cũng không hề lợi dụng cô Anh quả là một người đàn ông tốt Thảo Nguyên giờ nằm xuống Trong tâm trí đã ổn hơn Nhưng chưa vơi bớt đi ám ảnh Vì quá tò mò cô hỏi tiếp Nãy anh nói là Ai đưa gì cũng không uống Vậy trong sữa có bỏ gì sao Anh nói cho tôi biết đi Tại sao Em không biết gì sao Trong sữa có thuốc đấy Thảo Nguyên bắt đầu hiểu ra là mẹ chồng đã tác động để cô và chồng phải động phòng với nhau. Thảo nào người cô lại như thế, ghê thật chứ. Một đêm dài lắm mộng cũng trôi qua, mặt trời đã lên cõi đường chân trời mà ánh sáng đến muôn nơi. Sáng trà bước xuống bếp, Thảo Nguyên ủy hoải hơn vì đêm qua ngâm nước khá lâu. Ngồi ăn sáng, bà Phương luôn để mắt tới con dâu, thấy cô mệt mỏi, bà cứ ngỡ đêm qua cô đã. Bà Phương vui trong lòng. Trong lúc không có ai ở đó, mẹ chồng lén lên vòng con trai kiểm tra dấu tích đêm qua. Có để lại trên chiếc giường kia hay không? Bà kiểm tra chẳng thấy gì cả, vô tình nhìn thấy trồng sọt rác, mảnh vỡ của chiếc cốc tụy tinh. Vậy là bà hiểu ngay đêm qua chỉ có một người uống, cốc còn lại đã đổ vỡ. Cậu biết tuổi nhỏ có hình sự hay không? Nhưng sao chẳng thấy gì cả? Vậy là không có gì rồi chăng? Cái con nhỏ này, thật tình... Bà nhắm trôi mắt mệt mỏi trùi bước ra khỏi phòng của vợ chồng con trai. Thảo Nguyên vừa ăn sáng xong bà mẹ chồng đã bảo. Đi ra ngoài gặp mẹ một lát. Ông Lưu Minh Bách là chồng của bà Phương liền hỏi. Bà tính đưa con dâu đi đâu thế? Tôi đưa con ra ngoài vui chơi một lát tôi. Mà Mỹ An đâu rồi? Hôm qua giờ tôi không thấy mặt. À, gia đình gặp chuyện nên xin phép tôi đi về rồi. Thôi, tôi đưa Thảo Nguyên ra ngoài nói chuyện cho vui thôi. Thảo Nguyên ngồi rụt rè trên ô tô, sợ mẹ chồng vì mình đã không thực hiện điều đó. Bà Phương đưa Thảo Nguyên vào một quán cà phê. Bà ngồi với vẻ mặt không vui, bà hỏi. đẹp qua cả hai không xảy ra chuyện gì đúng chứ? Tiếng nói lành lùng vang lên, làm cho Thảo Nguyên sợ hãi, nhưng cô cúi đầu thú nhận. Dạ, con, con sợ. Tôi biết ngay. Vậy ai đã uống cốc sữa? Dạ, con uống. Thảo Nguyên vừa trả lời vừa lén nhìn vào mặt mẹ chồng. Bà Phương bực tức hỏi. Vậy ai đã làm vỡ cốc? Dạ, con không biết. Lúc đó con đã ngủ. Rồi mẹ chồng cấu lên. Bà gắt. Cái gì cũng không biết. Thế là biết cái gì đây? Mới đầu tháng đã để vỡ đồ đạc. Hết nói nổi. Có việc ấy cũng không làm xong. Cô làm đổ vỡ hết mọi chuyện. Nếu có chuyện xảy ra thì làm sao đây? Bà Phương vẽ mặt bực tức ngồi trách mắng con dâu. Cô chỉ biết ngồi nghe không dám cãi. Chỉ vì cô không nghe lời, mà vì bà mẹ chồng nói những lời cấu kỉnh. Cô thấy bà có vẻ tin vào bà thầy bói đó. Càng nghĩ cô càng không thể nào tin, trên đời này lại có chuyện vớ vẩn như thế. Cô biết rõ chồng mình đang giả vợ, thì chắc là có chuyện gì đó. Như tất cả mọi người trong nhà, tại sao không hề biết Mà mẹ anh đi tin tầy bói để làm gì chứ? đang miền màng ngẫm nghĩ thì chẳng thấy bà mẹ chồng đâu. Cô nhìn qua bên kia thì thấy bà có cuộc gọi của ai đó. Đến cốc nước bà kêu ra. Cô còn không dám động đến. Nghe điện thoại xong bà bước lại bảo Đi về. Thảo Nguyên cùng với bà Phương lên xe ô tô trở về căn biệt tự. Vừa về đến cổng bà Phương đã bảo tài xế mở cửa. Thảo Nguyên Con đi vào trong đi, mẹ bận việc phải đi ra ngoài. Chiếc ô tô bẻ lái rồi chạy đi vội vàng. Thảo Nguyên bước vào trong, điểm trước căn biệt tự đồ sộ hai tầng đẹp xa hoa lộng lẫy. Cô đứng ngắm nhìn dù rất đẹp, nhưng tự dưng thấy buồn vô cùng. Cảm giác như ngôi nhà này xa lạ, không hợp với mình. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn khoảng sông rộng lớn thênh thang. Một màu xanh tươi của cỏ non, đẹp tựa mảnh ruộng lúa ở nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến những ngày tiếp theo. Không lẽ mình cứ vùi đầu ở trong phòng như thế? Cứ đợi tới bữa ăn. Chẳng biết điều gì ẩn chứa ở đây đây. Ngẫm nghĩ rồi cô cũng bước chân lên bậc tam cấp, màu vàng, vương giả, lên sảnh chính. Đứng nhìn từ cửa chính của màu đỏ là thường. Ngày thứ ba cô đã ở đây, vẫn chưa được ngắm kỹ nơi này. Sáng tiện giờ đây không có ai. tạo Nguyên mới dám nhìn thật lâu mọi thứ mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy. Đứng nhìn vào trong đại sảnh, không gian của sảnh chính rất rộng lớn. Phía bên trái là phòng ngủ của vợ chồng cô, bên phải là phòng khách, phía dưới phòng khách là bếp. Thảo Nguyên tò mò nên tiến lại cầu thang, rồi bước lên tầng 2 để xem thử các phòng ở trên đó. Thảo Nguyên từng bước từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang. Cô đứng dưới chân cầu thang, khẽ chạm tay vào lan cang, Ngắm cái đẹp từng đường nét hoa văn Cô ngước lên dịnh có chút sợ hãi Thảo nguy tầm nghĩ Căn nhà này quá rộng lớn Lần đầu tiên mình mới chứng kiến Một căn nhà rộng lớn đến vậy Trong bữa cơm Mình thấy tổng cộng có 7 người Thì căn nhà 2 tầng này Làm sao có thể ở cho hết Mình vẫn chưa biết hết căn nhà này Mình có nên lên đó Để xem thử hay không Không biết trên đó có đẹp như ở phía dưới không Dù có hơi sợ hãi, nhưng một cô cái sống ở vùng quê, thưa thớt nhà cửa, lại khá tò mò về nơi xa hoa như thế này, nên quyết định bước lên. Cô phải hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi bước. Vừa bước vừa ngước lên trên nhìn mọi thứ, chiếc cầu thang cong, chè khuất tầm mắt, càng làm cho cô hồi hộp hơn. Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, cô bước lên từng bước một, cuối cùng cũng lên hết cầu thang. Trước mắt cô hiện ra một không gian đẹp mê ly căn biệt thừa khá cầu kỳ Nhìn có vẻ rất kỳ bí Và kiều cách rất tinh xảo Càng nhìn càng cuốn hút Một cách kỳ lạ Tạo nguyên đưa mắt nhìn Thấy các phòng hầu như đều đóng cửa Cô thấy lạ một điều Là vắng hoe không có một bóng người Tự dưng điều đó làm cho cô cảm thấy rùng mình sợ hãi Cô tự hỏi Nhà gì mà chẳng có ai vậy Hay họ ở trong phòng rồi Thảo Nguyên nhìn phải, nhìn trái. Căn phòng này mở cửa tang hoang. Là phòng thờ, thấy khói hương vẫn chưa tàn. Vậy là mới có người đến đây thắp hương. Rồi cô nhìn quanh quẩn không thấy ai. Thảo Nguyên nuốt nước bọt vì hồi hộp Cô nhìn phía trước và bước lại đó xem. Đi một đoạn cô thấy một căn phòng nằm khuất bên trong. Cánh cửa vẫn đang khép hờ. Hai hàng lông mày câu lại, chấp mắt si ngẩm. Sao, căn phòng này ấn vào trong thế. Không lẽ có người bên trong? sau nhà này kỳ lạ quá? Dường như ai cũng ít nói. Trong bữa cơm, họ lại rất ít thân mật với nhau. Bất chờ cô nhớ lại hôm kia cô đang tắm. Có ai đó theo dõi cô. Rồi Minh Huy lại xuất hiện nói cô không nên ra ngoài. Vậy rốt của có ai đó muốn hại mình sao? Càng nghĩ trái tim trong lòng ngực lại càng ruông lên. Cô quay đầu lại, định bước xuống như rồi chợt nghĩ. Mình sợ rồi lúc nào cũng lo âu mệt mỏi. Ba ngày thì chắc không ai dám làm gì đâu Muốn biết phải tìm hiểu Đúng rồi Tạo Nguyên bước tới gần căn phòng Có cánh cửa khép hợ kia Cô liền cận chân lại Vì nghe có tiếng nói phát ra như cùng rõ Tim cô hơi hồi hộp Nhưng tò mò không biết họ đang làm gì Nói gì mà có vẻ bí mật trong đó Tạo Nguyên bước tật nhẹ lại gần hơn Âm thanh bên trong phát ra là của ba chồng cô Cậu nhớ chưa? Dạ cháu nhớ Thảo Nguyên lại cảm thấy khó hiểu. Họ đang nói chuyện gì với nhau thế? Thằng nhải đó cầu luôn theo dõi nó, thấy nó có gì khác không? Thảo Nguyên lại châu đôi lông mày, mắt ghẹ chớp. Thằng nhảy bảo mấy nhắc đến là ai, rồi giọng nói của Minh Huy lại phát ra. Dạ cháu thấy vẫn như mọi ngày, tâm trí vẫn hơi tẩn tơ, chỉ lắc đầu gợt đầu. Thảo Nguyên mở to mắt, đưa tay lên bịt miệng vì hốt hoảng Âm thanh của sự kinh ngạc từ trong cổ hồng phát ra Ông ta đang nói đến con trai mình ư Không thể nào Vậy là trí thức đã biết Chết, mình có nên rời khỏi đây ngay lập tức Cô định quay lưng thì tiếp tục Nghe thấy giọng nói bên trong phát ra Con bé đó tuyệt quá Khi nào ta mới có cơ hội nếm tự đây Không thể nào để cái thằng oắt con kia sợi mất Những lời kinh tiên đồng địa đang nhắm vào không ai khác Chính là Thảo Nguyên Xinh đẹp, tuổi 18 Cô không dám tin vào những gì vừa nghe thấy Gai ốc đội lên từng mảng Trên da thịt Thảo Nguy thấy khó thở Cô bắt đầu ruông sợ Hơi thở gấp gáp phát ra Đôi chân ruông rảy Đang định dịch chuyển thì bất ngờ va vào cánh cửa Cạch Âm thanh phát ra từ sự va chạm của cánh cửa Tim trong lòng ngực nhói lên Đập mạnh như sắp sửa nhảy ra ngoài Ai đó Giọng ông ba chồng của cô kêu lên Thảo Nguyên càng sợ, quay đầu tìm chỗ ẩn nấu. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Minh Huy hé cửa ra. Thấy cô đang loạn choạn hớt hải. Anh kẻ đưa ngón tay lên ra hiệu. Mình Huy đóng cửa lại bảo. Dạ, chỉ là con pipi. Vậy sao? Nó đâu? Dạ, cháu thấy nó vừa chạy đi. Thảo Nguyên hoàng hồn bước xuống dưới và đi thẳng về phòng. Thấy trí thức đang ngồi đó, cô đưa mắt nhìn anh, trùi nuốt nước bọt. Có chuyện gì sao? Nghe hỏi, cô thở vài hơi rồi mới mở cửa ra, nhìn xung quanh, rồi bước lại gần anh bảo. Bà, bà, bà anh... Nghe nhắc đến người cha của mình, mặt anh biển sắc, liền quay qua hỏi. Em biết được những gì, nói tôi nghe. Bình tĩnh nói kể thôi Bà anh, bà anh giả vợ, ờ, nghi ngờ anh giả vợ, còn muốn chiếm đoạt tôi. Em nói kẻ tôi Vậy nên em đừng ra ngoài lung tung khi không có ai Còn mặt cô thì tái ngắt Cô hỏi Mà mấy là cha đẻ của anh Sao người cha có thể làm như vậy chứ Ông ấy không phải cha tôi Còn anh Huy kia Anh ấy là tốt hay xấu Cô ấy phục lệnh cả hai Trước mắt là đang giúp tôi Nhưng có thể cậu ấy bị khống chế bất cứ lúc nào Cho là người tốt Nhưng không thể đặt hết tin tưởng vào cậu ấy Thảo Nguyên nghe càng rối rắm, mùi vị chết chóc, nằm ở đây rồi, nhưng còn nhiều ẩn khúc. Chắc chắn cô vẫn chưa hiểu hết. Cô tiếp tục hỏi, sao anh không lật mặt ông ta, mà giả làm người tâm trí không bình thường thế? Tôi bị đưa vào đường cùng. Thảo Nguyên không hỏi thêm nữa, mà giờ cứ nghĩ đến thế này, tay chân cô như muốn rã ra. Cô sợ ngày nào đó, ông ta giết anh, rồi cưỡng đoạt cô thê tảm. Giờ này cô chợt lế lên vì sao Phải tìm gái còn trinh Vậy mục đích của ông ta Là đang muốn nhắm vào mình Nên bày ra cái trò đó sao Còn mẹ anh sao cứ đi coi thầy bà Khó hiểu thế Mới đó đã 11 giờ trưa Lại đến chờ cơm Lý Tuệ lên gõ cửa phòng rồi bảo Trưa nay ông chủ bà chủ đi vắng Mời cô mời cậu xuống chủng bữa trí thức cùng với vợ ra khỏi phòng Anh vẫn lơ ngơ như người mất hồn khi ra cõi đó Bữa cơm hôm nay chỉ có bốn người Ông nội, chị dâu, trí thức và cô Thảo Nguyên bắt đầu để ý hơn những người trong gia đình Chưa bao giờ anh nghe chị dâu mình mở miệng nói Còn ông nội thì hay nhìn trí thức Rồi gấp thức ăn cho Ông nội anh đã hơn 80 tuổi Nhìn ông có vẻ còn khỏe lắm Sau khi ăn, ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi Thảo Nguyên không biết làm gì Nên tới chiếc tủ tìm kiếm sách để xem Cô xem quyển Chân lý cuộc sống Và có câu nói Thứ gây nghiện có hại nhất trên đời Chính là sức hấp dẫn của sự nhàn hạ Và sung túc Vậy là ở chính ngôi nhà này sao Chẳng phải là cô đang rất nhàn hạ Và ở đây rất sung túc Câu nói này khiến cô ngồi suy ngẫm Rồi Thảo Nguyên lại bắt đầu Xem hết 55 chân lý cuộc sống Càng nghĩ càng thấy hay Và ý nghĩa Em cũng thích xem sách sao Tại không biết làm gì Nên tôi xem cho qua thời gian Công nhận anh mua sách hay thật Tôi đọc có câu Phải mất vài phút mới hiểu đó Em đang khen hay là chê tôi Khen chứ Sách hay Tôi ở đây mỗi ngày tôi sẽ đọc một quyển Vậy à Nói rồi tạo nguyên bước lại đếm Cô đưa tay chỉ rõ Một Hai Ba Bốn Năm 20 30 40 100 200 vẫn chưa hết sao phía trong vẫn còn sách rồi cô đứng nhìn lầm bầm vậy ở dưới này nữa cũng có hơn 400 quyển mình phải xem hơn 400 ngày mới xong trí thức ngồi mỉm cười khẽ lắc độ em đọc hết 400 ngày rồi làm gì nữa tôi cũng không biết tới đó thì tính sau Bất chờ Thảo Nguyên nghĩ lại quá mảnh cái thời gian 400 ngày Không lẽ Mình Nhưng mình bị gã ở đây Mình có muốn về cũng có Thảo Nguyên ngồi chống cầm suy nghĩ Rồi cảm thấy buồn bã Giả như anh trai không gây chuyện Thì mình không có chồng Mình giờ ở nhà tự do tự tài đi ra đồng Chỉ cần cuộc sống đơn giản thế tôi Không cành ghét nhau Không mệt mỏi Tâm hồn của cô gái tùy đã tuổi trưởng thành Nhưng vẫn vô cùng trong sáng và chưa biết yêu ai Lúc này trong căn phòng bí mật ở trên lầu 2 Minh Huy lại được gọi tên Dạ ông chủ có gì sai bảo Một nam nhân cao ráo, mạnh khỏe đứng đó trong giờ Người đàn ông U60 xoay chiếc ghế Nụ cười ẩn chứa sự giả tâm độc ác Trên tay ông ta đang cầm một gói giấy Đây chính là nhiệm vụ của cậu Nhận biết một điều gì đó chắc chắn có tính xấu xa Minh Huy nhìn chầm chầm vào gói giấy Dạ ý con chủ là Cần tôi làm gì với nó Thứ này là gì thế cô cũng nên hỏi nhiều Chỉ cần làm cách nào mà thằng bệnh kia Nó ngày càng nặng thêm Thứ này rất hữu ích cho nó đấy Mặt Minh Huy đồi sắc Anh cố chữ tinh thần vựng hết sức có thể Để biết được thứ kia là thứ gì Anh phải nở nụ cười giả tâm Để lấy được lòng tin từ người đàn ông độc hát Dạ, nhưng cháu rất muốn biết, nó có công dụng đặc biệt gì thế? Mới nhập bên tàu về, không dễ có đâu, chỉ cần mỗi ngày uống một lượng nhỏ thôi, trí nhớ siêu phàm đến mức nào cũng nhanh chóng bị xóa đi. 10 ngày sau, tên cũng chẳng nhớ ra. Minh Huy nghe xong, lòng ngược nhói lên, con tim muốn nhảy ra ngoài, không thể nào. Anh từ tay lên, lau vệt mồ hôi, dẫu căn phòng toàn mùi mấy lạnh, Dạ nhưng mà liệu làm như vậy có quá ác không ông chủ Người đàn ông kia ngồi nghiễm nhiên Đặt năm đầu ngón tay cỏ nhịp trên bàn Sau vài hội lọc cọc của tiếng gõ những ngón tay Bờ môi đầy những sợi râu ria Cũng hoạt động tuôn ra những lời mà không thể nào đâu tim người nghe hơn Cậu đang muốn chống lệnh tôi sao Xin ông tôi không làm được Thực sự rất khó Nếu cậu không phục lệnh thì em gái cậu Cha mẹ cậu sẽ như thế nào Tôi chỉ nhắc nhẹ như vậy thôi. Làm hay không? Tùy cậu. Mình Hùi như chết đứng tại chỗ, trong đầu là những người thân yêu. Con tim rụng rời, anh buộc phải nhận lấy trách nhiệm kinh khủng. Được rồi, tôi làm. Tôi xin ông đừng đồng đến gia đình tôi. Tiếng cười giòn giả vang lên. khá lắm. Có công tức tưởng, xong việc tôi sẽ không để cậu thiệt. Thấy Thảo Nguyên ngồi trầm tư, khuôn mặt buồn bã Trí thức biết cô đang buồn vì nhớ nhà Vì phải ở đây, anh hỏi Em buồn lắm sao? Vâng, ở đây sao nhiều thứ hải hùng quá Bây giờ em đừng nghĩ nhiều Nhưng đừng tự ý đi lung tung là được rồi Thảo Nguyên nhìn vẻ mặt của anh thật đáng thương Anh là con trong gia đình mà vẫn phải sống trong khổ sở như thế Của người ngoài thì sao cũng được. Còn đàn này, anh dù gì cũng không phải là con ruột của ba anh nhưng không thể đến mức lại muốn đẩy anh vào đường cùng. Tạo nguyên càng nghĩ càng khó hiểu cô mở miệng ra để hỏi anh. Anh có thể cho tôi biết nguyên nhân nào mà ba anh lại muốn hãm hại anh như vậy không? Thực tình tôi không tin nếu không vô tình nghe được điều đó. Tôi rất sốc. Tại sao trên đời này lại có người dẫn tâm đến như vậy chứ? Bây giờ không phải lúc Như tôi khuyên em Đừng tò mò mà đi lên tầng Hay tự ý đi những nơi khác trong căn nhà này Tới bữa cơm thì xuống ăn Còn tắm thì tắm ở đây Đừng ra phòng xong hơi Vậy Số phận của tôi phải chung vùi Trong bốn bức tường này sao Tôi rất khó chịu Tôi chỉ muốn ngắm thế giới bên ngoài tôi Một ngày nào đó Em sẽ được tự do Vẽ mặt tảo nguyên sạng người hơn Cô liền hỏi Anh có cách sao? Bỗng chưng tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Minh Huy phát ra. Là tôi. Cậu chủ tôi vào được chứ. Em ra mở cửa đi. Tảo Nguyên ra mở cửa cho cậu cần về Minh Huy bước vào và cánh cửa phòng cũng khép lại tức khắc. Minh Huy nhìn Tảo Nguyên bảo. Lúc sáng suýt nữa là cô toi đời rồi đấy. Cô làm gì mà mò lên đó chi vậy? Tôi muốn tìm hiểu thôi. Trí thức lên tiếng hỏi. Cậu có chuyện gì cần nói? Dạ tôi chỉ vào để nhắc nhở cô chủ tôi. Trí thức hỏi lại. Có chuyện gì có nói sao? Dạ không, không có. Vậy tôi ra ngoài nhé. Thảo Nguyên lại hỏi. Có chuyện gì với nữa vậy? Không có gì nghiêm trọng. Em nghe lời tôi là không sao? Thảo Nguyên thấy được ánh mắt bớt càng của anh. Dẫu không biết gì, nhưng ít nhiều... Cô cũng biết trong căn nhà này đang thực sự rất đáng sợ. Khi ánh mặt trời bắt đầu tàn lụi cũng là lúc nhường chỗ cho bóng đêm, là sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Cũng là lúc tâm hồn một cô gái tuổi thanh xuân, buồn nhất, nặng triệu nhất. Cô mệt mỏi chẳng khác nào một công chúa bị giam cầm trong cung điện như những câu chuyện cổ tích. căn biệt thừa mang phong cách hoàng gia, nằm trong một khuôn vi rồng lớn, cũng đã lên đèn nguy nga trắng lệ, Như một tòa lâu đài đẹp đắm sai lầu người kia, như vẫn có thể làm thay đổi tâm trạng của một người. 6 giờ cũng là lúc cả nhà có mặt đông đủ trên bàn ăn. Trong lúc ngồi vào bàn ăn, Thảo Nguyên đưa mắt nhìn ông ba chồng của mình. Vì không thể tin một người nhiều mấy có thể xấu xa đến mức đó. Ông ta cũng vô tình nhìn thấy được ánh mắt của Thảo Nguyên, khác thường, như không nói gì cả. Trí thức ngồi bên, khẽ đưa chân vào Thảo Nguyên, ra hiệu không nên nhìn. Ăn xong, ông Lưu Minh Bách lên tiếng, nhắc nhở, anh Lưu Trung Hòa là con trai lớn. Lát nữa có buổi tiệc công ty, con nhớ đến sớm hơn một chút nha. Con biết rồi. Ông ta quay sang vợ bảo, bà cũng đi với tôi đi, hôm nay gặp đối tác quan trọng, cũng có các phu nhân của họ. Sao sáng vợ mới nói, để tôi chuẩn bị. Sáng chờ bà đi đâu? Gọi bà có tệm nghe mấy đầu chứ? Tôi đưa rồi, để tôi lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi. Lát sau không lâu, bà cùng với con trai lớn đi đến bữa tiệc. Khi vắng người, Minh Huy lại gõ cửa và mang vào hai cốc cà phê đặt lên bàn. Khu mặt có phần bớt an nhưng vẫn tỏ ra điểm tĩnh. Anh uống một chút cho vui. Này cậu có tâm sự gì sao? Dạ, thật ra cũng có, nhưng không quan trọng lắm đâu. Trí thức lấy cốc cà phê đưa lên miệng, Thì vẻ mặt của Minh Huy lại khác thường Trí thức là người vô cùng nhạy cảm Nên đã đặt cốc cà phê kia xuống Thực ra Cậu có ý gì nói đi Minh Huy cố nặng ra nụ cười Rồi một mực chối Tôi có ý gì đâu chứ Anh lại nghi ngờ tôi sao Miệng nói như vậy Nhưng trong lòng Minh Huy Lại suy sụp đến tột độ Không lẽ anh ấy đã nhạy bén đến như vậy sao Nếu không làm theo thì mình cũng chết Gia đình mình cũng sẽ không yên Minh Huy thật tình đang rơi vào thế Bị động Không còn cách nào Đành phải làm cái việc trái với lương tâm Nhưng chưa gì đã bị phát giác Trí thức xoay ghế Nhìn thẳng vào mắt Minh Huy Cậu ấy nhìn vào mắt tôi mà nói Cậu đã phục lệ nông ấy Có đúng không Minh Huy chẳng dám nhìn thẳng Cậu chỉ cúi đầu trong im lặng Trôi khẽ gợt đầu Những lời nói Cũng được phát ra Tôi không còn sự lựa chọn khác Tôi xin lỗi Ông ta lấy gì để trói buộc cậu Ông ta lấy gia đình tôi ra Để trói buộc tôi tôi phải làm sao đây Trí thức ngồi quanh tay Trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện Làm sao để giải nguy cho gia đình Minh Huy Những gì Minh Huy phải gánh chịu dưới tay Một người uy quỳ như ông ta Đối đầu chỉ có con đường chết Thoáng nghĩ rồi trí thức lại lên tiếng hỏi Rốt cuộc, ông ta sai cầu cho tôi uống thứ gì thế? Tôi không rõ, nhưng theo như lời ông ấy nói, thứ đó có thể làm cho tâm trí của anh ngày càng giảm đi và có thể quên mất toàn bộ, đến nỗi trống rỗng Tôi không làm, tiện người nhà của tôi... Được rồi, trước tiên cậu hãy bình tĩnh. Cứ coi như là tôi chưa biết, mọi chuyện cứ để tôi lo. Gió chiều nào xoay theo chiều ấy, cậu và gia đình sẽ không sao nếu cậu chịu có hợp tác với tôi. Được chứ Dạ Vậy tôi không còn cách nào khác nữa Trăm sự nhờ vào cậu chủ Cậu ra ngoài được rồi Sáng hôm sau Buổi sáng sau khi ăn sáng xong Bà Phương ngồi trên phòng khách Ông bác sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tị Từ trên lầu đi xuống Bà Phương uống ngụm trà Rồi đặt chiếc ly xuống bàn Bà hỏi Ông đi mấy ngày thế Chuyến này tôi với Tăng Hòa đi cũng 3 ngày Mình Hùi có đi chung với ông không? Không, để nó ở nhà chăm sóc cho thằng Thức chứ. Cô vợ Thúy Hồng và cô con gái nhỏ bé của Lưu Trung Hòa cũng đã bước xuống. Anh Hòa ôm lấy đứa trẻ. Ở nhà với mẹ ngoan nha, ba đi ít ngày nữa ba sẽ về tôi. Vâng, ba đi xa, ba nhớ mua quà về cho con với mẹ nha ba. Được rồi, ba sẽ mua đồ chơi thật lớn cho con, con ngoan nhé. Ai cha con cùng xách hành lý, bước ra ô tô để đi công tác. Đêm hôm đó, căng biệt tự vắng tanh, vì cha con ông Bách vắng mặt, bà Phương bận ra ngoài, trí thức kêu gọi Minh Huy tới bàn chuyện lớn. Cậu giúp tôi việc này được không? Anh cần gì? Tôi cần tìm những tài liệu hồ sơ quan trọng mà ông ta đã ngang nhiên chiếm đoạt của tôi. Giờ hành động không được đâu, tôi à... tôi muốn chụp ảnh lưu giữ lại tôi. Để khi cần Cậu hiểu ý tôi chứ Vậy đi thôi Trí thức quay qua bảo với Thảo Nguyên Em ở đây ngủ đi Tôi có việc phải đi một lát Tôi sẽ về ngay Anh cho tôi đi theo với Tôi không thích ở đây một mình đâu Như vậy bất tiện lắm Em ở trong phòng đi Ai có vào thì nói là tôi đã đi tắm Trí thức và Minh Huy bước ra khỏi phòng Đi xuống căn phòng lưu trữ giấy tờ phía dưới Minh Huy cẩn thận nhìn trước nhìn sau, rồi lấy chìa quá ra mở cửa. Cả hai vào trong đóng cửa, nhưng không dám bật đèn. Trí thức đang tìm kiếm giấy tờ mà người đàn ông kia đã chiếm đoạt của mình, để ngàn nhiên đứng vào vị trí mà anh được bổ nhiệm Chiếc đèn soi sáng từ trên xuống dưới. Cả hai người vẫn đang cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy. Minh Huy bảo, ông ta đã cất giấu ở đâu, bây giờ tối quá, chắc có lẽ là hơi khó. Vậy thì ngày mai tìm Định đi ra thì trí thức Lại tiến ngay tới một tủ kệ sách Anh tròi đằng sau chiếc kệ kia Có vẻ kỳ lạ một chút Ông ta đang cất dấu gì đằng sau đó Mình thấy có vẻ Có phải căng vách bình thường Minh Huy lại gần trí thức Đang đứng cạnh Anh khẽ dục Thôi đi ra ngoài Ngày mai hắn tìm Trí thức vừa rọi đèn pin Vào sau kệ sách vừa nói Hình như cái vách này có gì đó. Tôi và cầu xe dịch cái kệ này ra đi. Làm gì có gì chứ? Tôi là người ra vào thường xuyên có thấy gì đâu. Đi ra ngoài đi, đi thôi. Khoan đã. Nhưng mà tôi thấy có vết kẻ hở rất thẳng. Vậy sao? Vậy thì xe cái kệ ra đã. Hai người đàn ông khiên nhà chiếc tủ sách qua một bên, rồi thấy gạch giả gỗ trên tường không liền kỳ, phẳng bề mặt, mà có kẻ rất nhỏ hình vuông. Trí thức đẩy tay vào, thì mảnh tường bị xoay, như cánh cửa nhỏ. Lì lộ ra bên trong một khoảng tầm 20m vuông. Trí thức đẩy tay vào, cái mảnh tường bị xoay, như cánh cửa nhỏ. Lì lộ ra bên trong một khoảng trống tầm 20cm, hình vuông. Trí thức ròi đèn vào, thấy một hộp nhỏ bằng sát đã rất lâu. Anh lấy nó ra rồi mở hộp. Bên trong là một chìa quá đã khá cũ kỹ, cụ đến mức ghi sát. Chìa quá này là gì đây? Trí thức hỏi, Minh Huy run sợ, hồi hộp ngó ra cửa. Cất lại chỗ cũ đi, ông ta mà biết được chuyện này chắc tôi không yên đâu, tôi lo lắng quá. Minh Huy thúc giục, trí thức vẫn mặc nhiên, rọi đèn xung quanh và suy nghĩ. Chắc hẳn là ông ta đang giấu điều gì đó ở đây. Chỉ quá kia quá cũ, có nghĩa là cái cần mở cũng đã rất lâu. Bỗng dừng trí thức nhìn dưới chân bàn. Chiếc bàn hình vuông lại thiết kế có cửa như một chiếc tủ rất lạ. Sao chiếc bàn lại kín đáo như vậy chứ? Lạ thật. Trí thức ngồi xuống, mở cửa chiếc bàn kia ra, thấy bên trong trống sổng không có đấy Bên dưới chỉ là nền nhà giả cố bình thường. Minh Huy đứng sâu bảo. Đã nói là không có gì, anh đừng tìm nữa có được không? Trí thức đưa đèn pin soi rọi rồi, rồi ngẫm nghĩ Sao lại thiết kế bàn mà có cửa để làm gì chứ? Để trốn chăng. Trí thức vào trong ngồi để xem kỹ bên trong cái bàn kỳ lạ kia, thì bất chợt anh gõ có xài nhà. Âm thanh phát ra rất kỳ lạ, như rỗng ở bên dưới. Cậu có nghe thấy gì bất thường không? Âm thanh ấy. Trời đất ơi, tiệm tôi muốn rớt ra ngoài rồi, âm thanh gì nữa chứ? Đi ra ngoài mau lên. Khoan đã, rõ ràng bên dưới bị rỗng. Trí thức bước ra bảo. Khiến chiếc bàn qua kia phụ tôi, nhanh lên. Trời ơi tôi xin anh cậu chú à Hãy kiên đi Minh Huy vừa nhăn nhó vừa làm theo Quả nhiên trí thức nhận ra Có cánh cửa khép chặt Anh dùng đầu ngón tay dỡ nó lên Một cái nắp đầy dày khoảng 2cm Mở ra trước sự kinh ngạc đến rùng mình Ở vào mắt hai chàng trai Là những bậc tan đi xuống tầng hầm Tôi biết ngay Tầng hầm chứa gì chứ Ông ta quả là quá bí mật Minh Huy trùng sợ không dám kêu to Anh nói khẽ, đóng lại đi tôi sợ lắm. Xuống đi, chứ sợ mai mốt khó có cơ hội đấy. Trí thức viện tay vào đi xuống dưới tầng hầm kia, mặc cho Minh Huy cứ đòi ra ngoài. Tôi nghĩ không được đâu, chúng ta sẽ chết nếu ông ta phát hiện ra. Trí thức xuống gần hết cầu thang rồi bảo, cậu xuống đây với tôi đi. Minh Huy, tuy sợ nhưng chẳng biết làm sao, cũng lờn mò theo bước xuống. Bên dưới mùi hôi rất khó người hát ra Chiếc đèn pin Bắt đầu yếu ánh sáng hơn Đang soi rọi mọi nơi Những con bọ ngủng ngang bầy khắp nơi Rồi trí thức thấy một phiến đá dày đặt Đặc ở một góc Anh ngồi xuống nhìn phiến đá hình chữ nhật kia Rồi bảo với Minh Huy Lại đây mau đi Tôi với cậu vợ nó lên xem có gì không rồi lên Thôi tôi không dám đâu Anh đừng tìm tòi nữa Có gì ở dưới đó Thôi được rồi nhanh đi Hai người cùng nhau dở nó lên Thì có một con rết thật to bò ra ngoài Minh Huy giật mình vội đứng dậy Thấy chưa Toàn là đất với rết Tôi nghĩ nơi này cũng giống như ngày xưa Ông bà đào hầm để tránh bom đạn tôi chứ không có gì đâu Minh Huy lo sợ bà chủ Nên anh dục thêm lần nữa Cậu chủ lên tôi Cậu lên trước đi Tôi sẽ lên sau Nhưng anh có đặt lại mọi thứ đúng vị trí Để ông ta không phát hiện ra Rõ khổ Minh Huy đứng ngồi không yên vì lo sợ ai đó phát hiện ra thì bất chợt điện thoại rêu lên. Minh Huy một mình đi lên cõi cầu tan và ra ngoài nghe điện thoại, sẵn dòm ngó xung quanh. Bên dưới sau khi bật tấm phiến đá kia lên, chỉ toàn là đất. Trí thức nghi ngờ bên dưới có gì đó, anh dùng tay đào bới lớp đất ra. Phát hiện tấm cổ này khá chạy, loại gỗ tốt, chống mối mọt, như vì bị chôn vùi quá lâu nên rất bẩn. Rồi trí thức lật tấm g cổ đó lên rồi đèn xuống thì tay có một cái két sắt hình như chìa quá cũ kỹ này là mở cái két sắt kia anh lấy chìa quá trồng túi ra để cha vào trong ổ chiếc cổ quá bị gỉ sét nên hơi khó mở nhưng lại rất trùng khớp chiếc quá cũng đã được bật mở trí thức cuối cùng cũng đã mở cái két sắt ra không tin vào trong mắt bên chồng chứa rất nhiều vàng đủ loại đa số là các linh vật Bí mật hé lộ, anh nhanh chóng đóng nắp khóa lại rồi đặt cái tấm ván gỗ lên như cũ. Lúc này Minh Huy mới từ từ bước xuống. Cậu chủ à, anh phát hiện được gì không? Đi lên đi tôi sợ quá. Anh lắp đất lại rồi bảo. Cậu tích vụ tôi, khiến phiến đá này đặt lên chỗ cũ rồi chúng ta lên. Hai người cùng cho mọi thứ về chỗ cũ rồi bước lên cõi tầng hầm bí mật. Lên trên cùng thế, đặt mọi thứ vào chỗ cũ Vừa xong, và cũng sợi khỏi, căng hợp lưu giữ giấy tờ. Trung điện thoại của Minh Huy lại kêu lên, anh liền nghe máy. Dạ cháu nghe đây, ông chủ có gì căng dặn? Cậu nhớ khóa cửa phòng lưu trữ kỹ cạn, không được cho bất cứ ai vào trong khi không có lệnh của tôi nhớ chưa? Dạ cháu xin nhớ kỹ. Trí thức vào phòng đã thấy vợ đi ngủ, anh ngồi trầm tư. Ông ta ở đâu mà có nhiều vàng như vậy chứ? Không lẽ dưới đó chứa vàng tôi sao? Chắc hẳn còn cất điều gì đó. Cơ hội mình xuống lần hai chắc chắn khó. Làm thế nào để có được những chiếc chìa khóa kia? Giờ tới mình hùy suýt hại mình, trí thức mới nghĩ ngợi về điều đó. Ông ta định mượn giao giết người sao? Tôi sống không bằng chết để ông làm cạn. Tôi sẽ lấy lại những gì ông đã cướp mất và đưa mọi chuyện rãnh sáng. Trí thức nằm lên giường không sao ngủ nổi. Vì phải nghĩ ra cách đối phó với người cha nuôi kia rồi vấn sự an nguy cho mình h Huy và gia đình mình phải có điều chí quá mở căn vòng đó chỉ thực l lúc nửa đêm tìm đến phòng Minh Huy Thế anh ta đang ngủ liền gợ chiếc chìa quá mang về vọng anhốt nóng một cây nến để làm tan chảy những cây nến khác sau đó chất lỏng từ cây nến trước khi nó đông lại anh cấm chiếc chìa quá vào Để tạo thành một khung chìa khóa. Tảo Nguyên thấy một người đàn ông mặc áo đen, đứng trong bóng tối, cô cố gào lên yếu ớt. "Đừng, xin đừng, đừng lại đây." Trước mắt cô là một vũng máu, cô kinh hãi chân lên đó, rồi la hét lên bỏ chạy. Chạy đến đâu, dấu chân in màu đó, in hàng đến đáy rất ghê sợ, rồi giọng cười man rợ phát ra tứ phía. Tảo Nguyên bịt tai lắc đầu kêu lên sợ hãi. "Không!" Không, đừng. Này, em bị làm sao thế? Trí thức đánh vào người cô, cô mới hoảng hồn tình giấc. Quá sợ hãi, mà cô đầy mồ hôi vì cơn ác mộng, tim đập liên hồi. Trí thức ôm lấy cô, để phổ về an ngủi. Chỉ là mơ thôi, không có gì cả. Thảo Nguyên lần đầu tiên ướp mặt vào bả vai của anh. Cô thấy vơi đi bớt nỗi sợ hãi. Em ơi thấy gì thế? Thấy ghê rợn, Người đàn ông trong bóng tối như muốn hại tôi rồi toàn là máu. Không lại giấc mộng báo trước điều gì đó sắp xảy ra hay sao? Trí thức vô cùng lo lắng cho cô nhưng anh vẫn a ngủi. Có tôi, chỉ là mơ tôi. Đừng sợ nữa. Sau khi nến khu anh lấy chiếc chìa quá kia ra thu được một khuôn chìa quá mới chờ thời cơ. Anh sẽ làm ra chiếc chìa quá để tự do mở cửa căn phòng lưu trự ấy. Ba hôm sau Hai cha con của ông bác cũng đi công tác về. Trưa hôm đó, ông ta gọi Minh Huy tới. Có tật giật mình, Minh Huy hoang mang lên lầu gặp ông ta. Ông ta vội vàng hỏi. Mọi chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm tới đâu rồi thế? Dạ, cháu vẫn đang làm theo lời ông dặn. Tốt lắm, tiếp tục cho tôi. Mọi việc sau đó được Minh Huy báo cáo cho trí thức biết. Trưa hôm đó tới giờ ăn cơm, trí thức tỏ ra bệnh nặng hơn. Sau khi ăn xong, anh không về phòng mà đi ra ngoài vườn ở đằng sau Rồi một cô giúp việc là toán lên Cậu chú, cậu đi đâu vậy? Anh quay lại hỏi Cô là ai? Mẹ anh nghe vậy, liền cho người đưa về phòng rồi bảo Nè, cậu đi đâu vậy? Đi tìm, đi tìm Tìm cái gì cơ? Ông bác nghe tìm khẽ công môi Rồi nhanh chóng trả vờ bảo Để tôi... tôi cho bác sĩ về khám nhé. Trong đầu bà Phương giờ đây chỉ nghĩ tới thảm hại do không nghe theo lời thầy bói kia. Bà đứng như trời rộng. Bà thầy đồng nói không làm đúng thì con mình sẽ chết sao? Có khi nào nó đang bị gì không? Chờ ông chồng đi làm, bà Phương đưa con trai lên ô tô đến nhà thầy bói. Trí thức giờ này đang cố tỏ ra bệnh nặng thêm nên khuôn mặt anh càng thơ thẫn ở đầu đó. Bà Phương nhìn còn ngay ngay dại dại Càng lo hơn nữa Vì mới hôm qua đây thôi Anh còn biết đường về phòng mình Thỉnh thoảng hay ngồi vẽ Vậy mà giờ lại đi lạc Chỉ cô tù nhanh chóng đến điểm Nơi con hẻm nhà cô động kia Vì đường hẻm quá nhỏ nên tài xế Lại tiếp tục di chuyển Tìm nơi đầu xe Bà Phương lại mang cái giá hồi hộp Không ngừng nắm lấy tay con trai Dẫn vào trong nhà bà Tây Đồng Vào trong sân Người đàn ông kia khẽ hỏi Các người bữa sau vô đây để ý giúp tôi Bà ấy đang ở bên trong Hai người vào đây Trí thức nghe là biết Những cái lừa bịp mới hay có tật giật mình như thế Anh cũng muốn đến đây một lần Để được tai mắt nhìn thấy Những gì tài bói đàn phán về anh Là như thế nào Và cũng muốn tìm hiểu xem Có phải những gì diễn ra như anh đã suy đoán Người đàn ông kia đã một tay Sắp đặt mọi chuyện Chuyện đùa mà như thật vì quá rõ Mẹ anh là người rất tin vào bói toán Vào một căn phòng được che kín xung quanh Không lọt chút ánh sáng Trước mắt anh Là những nơi thờ cúng tường thần thánh gì đó Anh không thể hiểu nổi Những ngọn đèn đỏ lập loẹ Càng làm cho khung cảnh thêm phần ghê rợn Và ma mị u ám Bà Tài Đồng sau khi thắp hường khấn vái Đọc những câu mà người cõi trên nghe mới có thể hiểu Chứ người phàm mắt thịt Chẳng tài nào có thể hiểu nổi Rồi bà ta cũng ngồi xuống xếp chân ngày ngắn trước mặt hai mẹ con bà Phương. Rồi đưa ánh mắt nghiêm chỉnh, trần trần, nhìn vào bà Phương hỏi. Nay nữ đến đây để coi vận cho con trai đúng chứ? Điều đơn giản ấy, bà thầy bói đoán ra ngày để mới hỏi. Bà Phương với khu mặt lo lắng, ngước nhìn bà thầy kia rồi bảo. Dạ, cô xem giúp con. Con trai con tự dưng bệnh nặng quá, con phải làm sao đây? Con của con đã... Câu trả lời không hết câu Đủ cho bà thầy kia biết được nguyên nhân chủ chốt Bà thầy đồng bắt đầu nhắm mắt Nguyện lắm bấm gì đó Hai bàn tay lật ngựa trước mặt Càng chờ đợi bà Phương càng thêm hồi hộp Sau vài phút nhập tâm Nhập trạng Nhập tứ linh tinh gì đó Mà bà thầy đồng bắt đầu có hành động rất lạ Bà thầy rung minh mấy cái Rồi mở to mắt Giọng bà vang lên Hỡi cái tên kia mi hãy đưa bàn tay ra cho ta mau Chỉ thức muốn bật cười Vì trước mắt anh như đang xem một trò hề Diễn ra còn tệ hơn nữa Nhưng vì đang vào vai diễn Đã phải là người bệnh nặng Anh ngồi ngủ gà ngủ gật trước mặt bà thầy Bà Phư thấy con trai không tỉnh táo Liên nắm lấy bàn tay con trai Xòe ra cho bà thầy kia xem Bà thầy đồng một tay Nắm lấy bàn tay trái của anh Rồi đặt bàn tay bà lên Mắt bà thầy nhắm tít lại Như đang thực hiệu Chiêu nhìn thấu cả tương lai thoáng chốc, chỉ từ việc nắm bàn tay bà phán rằng Thôi thôi, đại họa sắp đến đại họa sắp đến bà Phương nghe mặt liền biến đổi sắc, công những tim đập chân run mà toàn thân bà run lên miệng mở ra hỏi đại họa sao? cô nói gì vậy? cô nói thật sao? không thể nào trong lúc bà Vương đang suy sợp tinh thần, thì trí thức trong bụng thầm nghĩ đúng là quá nhạm dí Bà thầy kia nói tiếp, lần này ta khó mà hóa giải, rất khó đây. Bà thầy phán ra câu nào câu nấy, làm cho bà Phương càng rung mình sợ hãi, khiếp vía, mà tin răm rắp. Mở miệng mà bờ môi rung rung hỏi lại, có có như thế nào, xin cô hãy giúp con lần này, gia đình con đuổi ơn cô. <cười> ta đã nói rất khó. Bà Phương bắt đầu lạy lục vang xin. Còn xin cột cô, cô giúp con Tốn bao nhiêu con cũng chịu hết Bà thầy đồng liếc ngang liếc dọc rồi bảo Thôi được rồi Ta giúp lần này Nhưng ngươi phải chính tay đi mua cho ta trầu câu Mang tới đây Ta sẽ giúp Dạ con phải đi mua hay sao Đúng Ngươi phải đi mua để dân bề trên mới chứng được Bà Phương mừng như bắt được vàng liền đứng dậy Dạ con đi ngay Bà Phương vội vàng chống tay đứng lên Mồ hôi mới đó đã túa ra như tắm Bà nhìn con trai không nói gì Rồi cũng vội vàng vén tắm rèm Bước ra, lấy tiền thoại gọi cho tài xế Đưa đi tìm nơi bán trầu cao Trí thức ngồi nhìn bà thầy kia Múa tay múa chân Đôi mắt bà nhắm lại Miệng lấm bẩm những câu không thể hiểu thiên linh linh địa linh linh a ta ru ha ha Rồi bà ta đốt một tờ giấy màu vàng màu đỏ Quay vào cốc nước rồi bảo Uống đi. Trí thức nghiễm nhiên nhìn bà ta đưa cốc nước về phía mình. Anh bảo Bà uống đi tôi không uống. Bà thầy đồng mở to mắt kinh ngạc, vẽ mặt sợ hãi hai con ngươi trong mắt đảo qua đảo lại. Chết! Phen này là chết chắc. Trí thức công môi cười rồi bảo Có phải cha tôi đã khiến cho bà làm những việc này đúng chứ? Mặt bà thầy biến sắc liền trắng bệt như cắt không còn giọt máu. Tim đập chân run Bà không thể chối cãi mà lên tiếng hỏi. "Sao, sao cô biết?" <cười> "Bà làm gì tôi chẳng biết. Tôi cấm bà lừa bịp mẹ tôi thêm một lần nữa. Nếu như không muốn ngồi tù, bà nghe rõ chưa?" "Tôi Bây giờ tôi muốn hỏi bà, bà đã nhận tiền qua mấy hết bao nhiêu?" Nói. Bà thầy đồng đưa ánh mắt như con mèo bị bắt nạt, vẻ né tránh. "Thực ra, Ông ấy cũng đưa cho tôi là 100 triệu, ép tôi phải làm như thế, để mẹ cậu tin rằng cậu bị tâm tận do ma quỷ ám. Tôi bị ép buộc thật, tôi không làm ông ta hù dọa sẽ cho người ám hại tôi. Chuyện cưới vợ đẹp, trẻ tuổi cho cậu cũng một tay ông ta sắp xếp hết. Tôi không còn cách nào khác, xin cậu hãy ta cho và giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Vậy tại sao bà lại còn bảo tôi, phải động vòng với vợ tôi càng sớm càng tốt. Tôi còn biết, điều đó ông ta cũng bảo tôi, nên tôi mới nghe theo tôi. Nghe như vậy trí thức nhanh chóng biết được lý do. Ông ta rất muốn chiếm được tân thể còn trinh nguyên của Thảo Nguyên, nhưng không có cơ hội, và ông ta đang nghi ngờ một điều rằng trí thức đang cố tình giả ngây giả ngu, nên muốn xem thử một kẻ tâm thần thực sự có biết chuyện chăn gối hay không. Nếu biết thì mọi việc không phải đã quá rõ như ba ngày hay sao. Bà thầy bói giờ vừa sợ người đàn ông kia Lại vừa sợ trí thức Bà chẳng biết phải đối đầu như thế nào Sau một hồi ngẫm nghĩ Trí thức mới lên tiếng bảo Tôi với bà có chung một nỗi sợ Nên bây giờ bà kín miệng Thì tôi cũng sẽ kín miệng để an toàn cho cả hai Nếu như ông ta tiếp tục liên hệ với bà Để điều tra tung tích về tôi Thì bà giữ mồm giữ miệng giúp tôi Nói xong trí thức Lấy thiết bị ghi âm trong túi ra bảo Những gì bà vừa chính miệng nói ra tôi đã ghi lại hết Bà dám trở mặt thì bà tự hiểu đi Bà thầy đồng mặt tái xanh tái lét Chỉ biết gợt đầu Được, được tôi sẽ kín miệng Nhưng mà lát nữa tôi nói với mẹ cậu như thế nào đây Bà cứ nói đều ổn cả Tôi không muốn mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều Còn ông ta thì bà đủ thông minh để đối phó chứ Chẳng biết thế nào Trong tình tế, tiếng thoái, lưỡng nan Bà thầy bói cũng gợt đầu Tôi, tôi biết rồi Lúc này bà Phương cũng mua được trầu cao mang tới Bà thầy Đồng cũng nhận lấy Và mang trầu cao lên bàn thờ Để thắp hương, vái lại Xong xuôi bà thầy mới bảo Mọi chuyện sẽ ổn tôi Vậy con của con có hết bệnh không? Có, sẽ sớm khỏi tôi Vừa nói bà Phương lại lấy tiền ra để hậu tà Nhưng bà thầy bói lại nhìn mặt trí thức Anh nháy mắt ra hiệu tay bói mới dám nhận mẹ con con nội ơn cô nhiều bà Phương cũng mừng rỡ cùng con ra về đến tối ông bắt đang ngồi thư chãn trên cáiế massage thì bà Phương bước vào trò chuyện vì vui mừng tôi đi xem người ta bảo con mình sẽ khỏi bệnh sớm tôi ông bắt giật mình nhưng cố tỏ ra vui sướng liền nặng ra nụ cười hỏi thì ổn cả rồi sao em Vâng làm tôi hết hồn, hết vía. Một lát sau ông Bắc lên lầu vào phòng làm việc, đóng kín cửa, gọi điện cho bà thầy đồng kia để hỏi, "Tôi đã sai bảo bà như thế nào, sao bà dám làm trái ý tôi?" "Trời ơi, mới đầu tôi hù dọa dữ lắm. Vợ ông sợ quá nên tôi sợ bà ấy ngất, đành phải lực ngược tình thế, ông thông cảm cho tôi có được không? Tôi nào có dám chống đối ông chứ." "Vậy sao, Rồi có phát hiện ra cái thằng oắt con kia có gì đáng nghi không?" Dạ không thưa ông, nó như người ngủ gà ngủ gật ấy, nó chẳng nói gì cả, hỏi nó cũng chả thèm trả lời cơ. Thế bà có thực hiện đúng theo lời tôi chứ? Tất nhiên là có rồi, nó uống hết cốc nước đặc biệt đó. <cười> Tốt, khá lắm. Ông bác muốn nhanh chóng để trí thức mất hết trí nhớ mà sống như người thực vật, ông ta liền gọi điện kêu Minh Huy tới để nhắc nhở về việc mình đã giao. Minh Huy bất đắc dĩ phải nói dối. Đêm hôm đó, trí thức ngồi suy nghĩ làm cách nào để được ra ngoài, đi tìm một chiếc chìa khóa mới để mở căn phòng lưu trữ giấy tờ kia, để chờ cơ hội vào tầng hầm bí mật điều ra những bí ẩn dấu bên trong. Ngẫm nghĩ một lúc, anh cũng nghĩ ra một cách duy nhất là giả làm Minh Huy thì mới có thể tự do ra ngoài. Anh lục tủ thấy thuốc mê của mình lúc trước bệnh nên bác sĩ kê đơn. Không ngờ nó hữu ích Hôm sau chờ trời tối Minh Huy mới đến tìm trí thức Vì hôm qua khi được công chủ nhắc nhở Trí thức sót nước mời Minh Huy uống Trong tích tắc Đã bỏ phiên thuốc ngủ vào trong đó Cậu cứ yên tâm Tôi còn rất nhiều trò hay Và lát mắt cho ông xem Cậu yên tâm đi Nếu sợ thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu Để cả gia đình trốn đi Mà ông ta sẽ không thể nào tìm thấy Để tự tự tính tôi không dám trốn Tôi sẽ cố gắng để cậu không gặp nguy hiểm. Hãy cùng tôi chống lại cái ác. Minh Huy bỗng dưng đau đầu rồi gục xuống bàn. Thảo Nguyên đang đọc sách. Cô thấy là nên ngước lên hỏi. Sao anh ấy ngủ đây vậy? Trí thức xa hiệu cho Thảo Nguyên im lặng rồi đưa Minh Huy lên giường. Anh mượn bộ đồ ra ngoài có việc. Em ngồi đây. Mẹ có hỏi thì nói là anh ngủ rồi nhé. Anh ra ngoài làm gì? Có việc. Em cứ yên tâm đi. Trí thức cởi bộ đồ của Minh Huy ra rồi đắp chăn lên. Sẵn tiện, chùm chìa khóa cũng bị trí thức lấy đi. Anh ra khỏi phòng đến nhà lấy xe của Minh Huy, rồi đội nón bảo hiểm che kín mặt đi ra ngoài cổng. Ông quản gia nhìn chiếc xe, cứ tưởng Minh Huy nên mở cổng. Gần 1 giờ sau, khi đã có chiếc chìa khóa mới, trí thức cũng về đến nhà. Cất xe vào chỗ cũ và định bước vào phòng thì có tiếng gọi phía sau. Khuya rồi. Cậu đi đâu về đấy? Nghe giọng mẹ anh, may bà vẫn chưa nhận ra vì đứng sau lưng, trí thức ôm bụng, giá phờ chạy vào trong nhà vệ sinh. Bà Phương tới gõ cửa phòng con trai. Thảo Nguyên, mở cửa cho mẹ đi. Thảo Nguyên bên trong lắp bắp nói vọng ra. Dạ, anh ấy ngủ sớm rồi mẹ ơi. Vậy hả? Vậy thì để cho nó ngủ cho khỏe Chờ bà Phương đi lên lầu trí thức mới bước từ trong nhà vệ sinh đi ra, thì bất ngờ va vào Lý Tuệ. Cô giúp việc riêng của bà Phương. Lý Tuệ nhìn chăm chăm vào trí thức. Cậu chú, cậu đi đâu vậy? Sợ lộ trí thức chỉ vào nhà vệ sinh nói. Đi ngủ, tôi muốn đi ngủ. Phòng ngủ của cậu ở đằng kia, tôi đưa cậu về phòng. Lý Tuệ đưa trí thức về phòng ngủ của anh. Cô gõ cửa kêu. Cô chú ơi, cô mở cửa cho tôi với. Thảo Nguyên mở cửa ra mở tỏ mắt, không nói nên lời. Trong lúc này bỗng chốc Thảo Nguyên vợ kêu lên. Trời ơi em đang tắm, vậy mà mới đó đã ra ngoài. Rồi cô nhanh chóng đẩy Lý Tuệ ra ngoài. Cảm ơn cô, cô ra ngoài được rồi đó. Vội vàng quá cửa lại, Thảo Nguyên khẽ hỏi. Anh làm được chìa quá chưa? Xong rồi, may quá. Cậu biết Lý Tuệ bắt gặp tôi, cô ta có mất lẻo với mẹ tôi không? nếu có Tôi sợ chuyện anh sẽ bị lộ mất Tôi sẽ có cách giải quyết Em không phải lo Trí thức trả lại quần áo cho Minh Huy Rồi tình cờ thấy chiếc điện thoại của Minh Huy Có cuộc còi nhở và tin nhắn Anh tò mò vào xem tin nhắn có nội dung Cậu lên phòng gặp tôi ngay Trí thức đang lo nghĩ Người đàn ông kia đang bày mưu gì nữa chăng Hay là ông ta đã phát hiện ra Tầng hầm bí mật có dấu tích bị mở cửa Trí thức gọi Minh Huy dậy Minh Huy mở mắt Ngồi dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Sao, sao tôi lại ngủ ở đây? câu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tự dưng vào phòng tôi ngủ. Thấy cậu tội nghiệp nên tôi để cho ngủ trong giày lát. Giờ là lúc trả lại giường riêng tư cho vợ chồng tôi. Minh Huy cãi đầu cười đáp. Tôi xin lỗi tôi về phòng ngủ tiếp đây. Không hiểu sao tôi buồn ngủ quá. Minh Huy đã rời cõi phòng. Trí thức ngồi cầm chìa khóa vừa làm được ngắm nhìn tỉ mỉ. Mình phải nhanh chóng hành sự thôi. Không thể để mất cơ hội tốt này. Ông ta không phải dạng vừa, có khi ít hôn. Ông ta nghi ngờ thay ổ quá, thì mọi công sức như đổ sông đổ biển. Bây giờ mình phải ngủ một giấc trước đã. Trí thức gác lại mọi chuyện và lên giường nằm. Thấy cô vợ chưa ngủ, anh nhìn cô cười hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Tự dưng tôi nhớ ba mẹ quá. Cảm giác thật buồn. Em cố gắng lên. Chờ ổn đâu vào đó tôi sẽ đưa em về tăm ba mẹ. Tâm trí của cô cứ tưởng chừng mình mãi mãi không còn cơ hội về nhà. Nghe anh nói thì hy vọng trong cô sáng bừng lên, trong đôi mắt đen lấy, lông lanh, ánh sáng chiếu vào. Anh nói thật không? Thật chứ. Hai ánh nhìn chạm vào nhau trong im lặng. Lúc này cô thấy anh thật đẹp trai với đôi mắt chứa đầy nét quyến rũ của người đàn ông chân tịnh, ấm áp. Chồng anh cũng thế, cô đẹp nhánh răng rằm rạng người tươi sáng. Bỗng dưng, con tim của Thảo Nguyên bối rối, cô quay đầu nhìn đi nơi khác. Là vợ chồng với nhau đã nằm trên một chiếc giường mà chưa lần nào đồng chạm thì quả là quá trồng sáng. Trí thức nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Em ngủ sớm đi. Thảo Nguyên không đáp lại vì hình ảnh anh đã in vào trong tâm trí cô. Tự dưng cô thấy thích anh lạ thường, người đàn ông là chồng cô đang nằm cạnh bên. Chưa bao giờ anh làm gì để cô phải sợ Chỉ mới lúc đầu cứ tưởng anh điên điên dại dại Nên cô sợ anh làm gì đó Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ngược lại Anh nhắm mắt đánh một giấc Để cơ thể khỏe hơn trước khi làm một việc thật liều lĩnh Hơn 2 giờ sáng Trí thức dậy Anh lấy trong tủ một bộ đồ màu đen ra Mặc vào người Rồi nhẹ nhàng lấy đèn pin Và chìa quá bỏ vào trong túi Anh ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa Bất chợt Thảo Nguyên thức tỉnh Cô hỏi Anh mặc như vậy định đi đâu sao Anh đi tới căn phòng Lưu trữ hồ sơ giấy tờ Anh muốn tìm lại giấy tờ của anh Em ngủ tiếp đi Cô quá lo lắng cho anh Nên ngồi dậy bảo Em cũng muốn đi cho em theo với Không được đâu Nguy hiểm lắm Anh không sao đâu em hãy ngủ đi Em không sợ em muốn đi cùng Thôi được rồi Trong bóng đêm Trí thức nắm tay vợ, đi về tận căn phòng ở dưới cuối, khi ai nấy đã ngủ say. Đến nơi, anh lấy chìa khóa ra mở cửa thật nhẹ. Khi cánh cửa được mở ra, hai người bước vào trong, cô rọi đèn cho anh đi tìm. Sau gần 20 phút tìm kiếm vẫn không thấy, anh kéo cái ngăn tụ ra, thì bất ngờ thấy nó. Bộ giấy tờ công ty bổ nhiệm anh lên trước chủ tịch, đã bị ông Tạc cất giấu và ngang nhiên thế chân vì lý do anh bị mất tích. Đây rồi, có rồi em ơi Cô vui mượn đáp Vậy mình về phòng cất nó đi Vào được đây không dễ Hay mình xuống tầng hầm xem thử có manh mối gì được không Trí thức nghĩ rồi bảo Ở dưới căn phòng này có một tầng hầm bí mật Anh cần xuống dưới xem có gì đó hay không Anh đi em về phòng ngủ Rồi anh xuống xem một lát nhé Anh nói dưới này có tầng hầm bí mật sao Em đi cùng cho anh đỡ sợ với Vậy nhanh rồi về trước khi trời sáng Lỡ ai phát hiện ra thì không hay Trí thức để bộ giấy tờ Vào một góc trên kề rồi bảo Em né ra Trước tiên anh phải dời chiếc bàn này sang chỗ khác Mới có thể xuống dưới Trí thức đẩy nó ra Sợ để lộ dấu vết nên bảo vợ khiên chiếc bàn Cả hai nhanh chóng làm được việc Chiếc nắp được mở ra Và có cầu tàng đi xuống Xuống bên dưới tạo nguyên bất ngờ bảo Hôm nay chưa gì mà thấy ghê vậy Anh biết nó lâu chưa Anh mới biết đây thôi Anh rọi đèn khắp nơi Chợt anh thấy một nén nhang Đã được thắp từ khi nào đó Anh không hiểu tại sao ông ta lại thắp hương ở đây Không lẽ có người chết Từ dân tảo nguyên nhìn vào vách đất Cô thấy như có thanh sắc Cô nhìn không rõ nên kêu Anh ơi anh lại đây đi Ở đây có gì nè Anh bước lại gần lấy tay nắm vào thanh sắt Đang chìa ra Từ dân có nắp đầy bật ra trên vách Và bên trong có cây cuốt nhỏ Xà bên, những vật dùng để đào bới Đồ dùng đào đất sao? Để đào gì chứ? Trí thức đưa đèn pin cho vợ Anh đào thử có gì không? Một chút thôi Trí thức đào thật nhanh vì đất khá mềm Đào tầm 30cm Anh tá hỏa trung sợ Đưa đèn pin cho anh Cái gì thế? Cô ngồi xuống nhìn dưới lớp đất Thì thấy trồi lên cái xương Cô ruông ruông bảo Anh ơi, thôi anh lấp đại đi Không sao, để anh đào xuống chút nữa xem là xương gì đã. Trí thức cào nhẹ lớp đất, thì thấy xương bàn chân người. Thảo Nguyên đứng đấy, lấy hai bàn tay che mắt, thúc anh đi lên. Em sợ quá, đừng có đào nữa. Anh đứng dậy bảo. Đứa ở đây rất mềm, em chờ anh một xíu nữa thôi. Trí thức cố gắng đào thêm và phát hiện ra xương dầu, xương sườn, xương bả vai, tất cả đều được trồm rất cạn, dường như sơ sài. Anh thấy có một chiếc nhẫn mỹ, bạc xưa từ ngón xương tay. Anh gỡ lấy chiếc nhẫn cất vào trong túi. Rốt cuộc bộ hai cốt này là của ai? Anh lấp đất lại như cũ và chấp tay khấn vái. Con xin lỗi vì đã mạo phạm đến ai đó. Con xin cái nhẫn chỉ muốn tìm ra người khuất mặt là ai thôi. Con xin lỗi đã mạo phạm. Xin người khuất mặt bỏ qua cho con. Nếu có linh tiên, hãy phù hộ cho con nhanh chóng tìm ra kẻ thù ác. Thảo Nguyên cùng trí thức Lậy vài cái tạ tội cho mọi thứ vào chỗ cũ trước khi rời khỏi tận hầm kia. Lên trên trí thức lấy cháy tờ kẹp vào bụng rồi nắm lấy tay thảo nguyên ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Sau khi thực hiện xong mục đích đã gần 4 giờ sáng, cả ai đang đi ngang qua nhà bếp thì thấy bà Sang chuyên nấu ăn bước xuống bếp, bà Sang giật mình hỏi. Trời đất, chưa sáng, cô chủ cậu chủ đi đâu vậy? Trí thức giả vờ nói. Bắt cướp. Tôi muốn bắt cướp. Bà Sang biết cậu chủ bị bệnh, nên nhìn không nghi ngờ gì. Thảo Nguyên sẵn tiện nói dối. Anh ấy không hiểu sao đang ngủ, mà cứ đi lung tung vậy đó, tôi nói cướp, có phải đi theo để đưa anh về. Bà Sang tỏ vẻ thương tình bảo. Khổ thần cô quá, ngủ cũng không yên. Tôi cô đưa cậu về nghỉ ngơi đi. Dạ. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, bà Sang vui miệng kể chuyện trí thức cho bà chủ nghe. Cậu chủ mới 4 giờ sáng đã đi lung tung ra ngoài Vậy hả? Có thật không? Tôi bị khó ngủ nên dậy sớm đi dọn dẹp Chuẩn bị mọi thứ Nên tình cờ thấy con dâu bà chủ đang đưa cậu về phòng đó Bà Phương lo lắng nhớ tới lời bà Tây đồng bảo Vậy mà bà ấy dám nói con mình sắp khỏi bệnh Cậu đâu không thấy thấy càng nặng tim Kiểu này phải nói cho Mỹ biết mới được Chẳng biết tai họa gì mà con tôi phải như thế Bà Phương ngồi đưa tay lên trán với vẻ mặt đau khổ, đầy mệt mỏi. Sau đó, bà Phương bước lên lầu, vào phòng thấy chồng đang chuẩn bị đến công ty. Bà buông tiếng tở dại. Nặng quá đi ông ơi. Chuyện gì mà sáng bà đã tan rồi thế? Thì con mình đó, hay ít ruồn nữa tôi đưa nó đi bệnh viện nào lớn lớn, chuyên trị tâm thần xem thử quá, theo tài cũng chả được gì hết. Bà tính vậy sao? Thế để tối tôi về nói sau Bây giờ tôi phải đến công ty có cuộc họp quan trọng. Ông bắt đi xuống phòng lưu trữ giấy tờ và mở cửa ra, lấy vài giấy tờ quan trọng. Thấy tờ giấy có vẻ không ngăn nắp như vì vội quá, ông ta bước ra ngoài và lên ô tô. Ông Bách bực mình lấy điện thoại ra gọi cho Minh Huy mắng. Cậu có làm gì cũng để ngay ngắn lại cho tôi chứ? Dạ, tại hôm mưa ông hối quá nên cháu vội vàng, chưa kịp dọn dẹp cháu xin lỗi. Nhớ ra vào khóa cẩn thận cho tôi rõ chưa? Dạ, cháu rõ rồi. Đến tối, sau khi ăn xong bữa cơm, bà Phương lên phòng làm việc để tìm chồng nói chuyện lúc sáng. Vừa bước vào phòng, ông Bách dán mắt vào màn hình máy tính, mở miệng hỏi. Bà lại muốn nói chuyện đi chữa bệnh cho con có đúng không? Vâng. Bà lại ngồi xuống ghế, nhìn vẽ mặt điềm tĩnh của ông, bà ra vẻ bực bội hỏi thẳng. Sao tôi thấy... Ông không bận tâm gì hết vậy Bà phải hiểu cho tôi chứ Bà tưởng đâu cái chức vụ này Thảnh tôi lắm sao Trong đầu tôi chứa được hàng trăm thứ Việt đây Bà vừa ngồi buồn chán Nhớ lại những lời ngọt ngào năm xưa Ông ấy đã rót vào tay bà Sẽ cùng bà nuôi con Cho dù đứa con ấy không phải con tôi Tôi cũng luôn coi như con của mình Và sẽ thường yêu nó Tiếng tở dài đâu đó phát ra Từ người phụ nữ u sấu mệt mỏi Cuộc sống dẫu sung túc, nhưng nỗi lòng người mẹ vẫn thụn thức, lo lắng cho con. Nỗi lòng tâm tư bà vừa nghĩ đến mọi chuyện mà thấy dây dứt hối hận trong lòng. Lẽ ra mình nên đưa con đi khám ngay từ khi phát hiện ra nó bị bệnh mới đúng. Cũng không hiểu sao bà thầy bói kia lại biết rõ việc con mình, nên là mình tin đến nỗi bây giờ thành ra như vậy. Càng nghĩ càng khổ, bà nhìn chồng vẫn đưa mắt vào chiếc máy tính và trên bàn thì hàng trăm giấy tờ chất đống làm cho bà khó chịu hơn. Bà Phương nuốt ngẹn cơn bực tức, hướng mắt đi nơi khác. Dường như không thể nhịn nổi, bà nhắc chuyện xưa trách móc. "Vậy mà ngày trước ông nói giỏi lắm, ông chỉ được cái miệng lưỡi." Nghe tới đó, ông Bách dừng tay, vẻ mặt cau lại, giọng có chiều bảo. "Bây giờ bà muốn gì?" Tôi đang đau đầu vì chuyện công ty đây. Tôi không chú trọng việc gì, thì công ty có ngày sụp đổ là cái chắc. Ở đó mà ngồi lầm bầm, làm tôi thấy điên đầu. Bà Phương đập tay lên bàn quát Công ty, công ty, sụp đổ hết cũng được. Ông bác sửng sờ, nhìn vợ vẽ mặt tức giận không nói nên lời. Bà... Bà quay mặt lại nhìn vào mặt ông, lớn tiếng gắt gõng. Tôi làm sao tôi đã quá mệt mỏi với ông Từ ngày ông lên chức vụ chủ tịch Ông chỉ biết công việc thôi Mẹ con tôi ông chẳng thèm đá động tới Ông có biết tôi khổ lắm hay không hả Ông Bách đứng chạy gồng tay dằn ra và bảo Tôi cho bà cuộc sống dư giả ấm no sung túc như vậy Bà còn than thở hay sao Tôi nói cho biết Tiền bạc bây giờ có chất thành núi Đối với tôi cũng bạc không thôi Khi mà con cái như cái xác không hồn như vậy Tôi sống cũng chẳng vui sướng nổi Tôi tài nghèo đói còn hơn Ông có hiểu không Bà Phương gào lên trong đau khổ Ông Bách cũng ngồi xuống ghế Đưa tay ra sau Ngửa cổ nhắm mắt Rồi sau đó ông nhỏ giọng bảo Tôi thương bà Tôi làm việc cũng vì bà Vì cái gia đình này Vậy mà bà nói nặng lời với tôi Nghe vậy cơn bực tức như cơn lửa Đang bụng cháy bồng tắt ngấm Bà Phương bảo Tôi biết Công việc thì công việc như tôi bàn chuyện con cái Ông cũng dành chút ít thời gian với tôi chứ Được rồi Bây giờ bà nói đi tôi sẽ nghe Bà Vương giờ này còn đặt hết niềm tin vào chồng Mà con mấy may nghi ngờ Bà lại nhắc lại chuyện Nghe bà đầu bếp kể lại Hình như thằng Thước nó bị bệnh nặng hơn lúc trước Ông bách bảo Làm gì có Nó vẫn như trước chứ có gì đâu Từ từ nó sẽ khỏi Đúng là ông chỉ biết công việc. Khi sáng, bà Sang có nói với tôi 4 giờ sáng, bà thấy nó mặc nguyên bộ đồ đen, nói rằng đi bắt cướp ở sâu dạ đó. Ông Bách vừa nghe thì trong đầu đang mừng rỡ vì điều gì đó. Ông lại giả vợ hỏi Có như vậy đứa sao? Nửa đêm không ngủ mà đi tìm tội nói là trộm cướp gì đó vậy tâm trí của nó càng ngày càng loạn vậy nên tôi, tôi nghĩ phải tranh thủ đưa con đi viện tâm tần nào đó Để bác sĩ điều trị sớm, nhanh hết bệnh. Nghe tới đó, ông Bách lại lué lên một ý nghĩ không thể nào đê tiện hơn. Là cơ hội trí thức không có ở nhà, ông ta sẽ tìm cách đồng chạm với Thảo Nguyên dễ dàng hơn. Đúng là một công đôi việc. Vì ông ta vẫn không biết trí thức đang giả vờ bệnh, nên nghĩ trài tâm tận sẽ đón nhận và giữ lại để điều trị bệnh. Ý nghĩ táo tận bẩn thiểu hèn mọn hiện lên. Ông có nghe tôi nói không thế? Ông Bách giật mình quay qua trả lời Nghe, được rồi hai ba hôm nữa tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện công ty rồi nghỉ 1-2 ngày cùng bà đưa con đi bệnh viện Vậy ông cố gắng càng sớm càng tốt tôi về phòng trước đây Được rồi, bà về nghỉ ngơi đi Sau khi bà Phương ra khỏi phòng ông ta ngồi làm xong hết công việc vì cần giấy tờ để kiểm tra nên ông ta lại xuống phòng lưu trữ để lấy Đi ngang qua phòng giặc, bỗng ông bác nghe có tiếng nói của Lý Tuệ và bà Sang đã trò chuyện với nhau. Ông ta tò mò dừng chân nghe lén. Cô Sang, hình như phòng cuối hay ở sau nhà có ma ai sao đó. Giọng của Lý Tuệ thì tầm và bà Sang lại nói rất khẽ. Nói nhỏ tôi, bà chủ nghe được bảy la cho. Giờ có con với cô còn mới dám nói. Hôm bữa 10 giờ đêm, con đang ở trong phòng giặt bước ra, con thấy một cái bóng đen lướt qua. Cô sợ chết kiếp, nhìn lại thì mất tiêu. Lúc đó già gà con nổi cả cục luôn. Vậy hả, đừng có nói ai nha. Cách đây mấy năm, cô cứ nghe trong nhà co mà vợ ông chủ làm cái nơi cất giấy tờ. Nửa đêm có tiếng cọc cọc phát ra, cô cũng sợ, mà cứ nghĩ chắc là mẹo chuột. Ông Bách bước lại ngay cửa, nơi hai người đang kể chuyện ma Làm cả hai một già một trẻ tá hỏa. Ông Bách vẽ mặt lườm lườm bảo Nói bậy nói bà coi chừng tôi đuổi việc hết bây giờ đấy Hai người giúp việc sợ hãi cúi đầu bảo Dạ chúng tôi không dám nói bậy nữa xin lỗi ông chủ Trách mắng xong Ông ta vô mở cửa phòng lấy giấy tờ Rồi bước ra Đi vài bước Ông ta lại dừng chân Vì tiếp tục nghe Lý Tuệ nói chuyện với bà Sang Cô Sang Cô chủ bệnh ngày càng nặng Có khi nào cho bị vong theo không? Im đi, ông chủ mới dọa đuổi việc Mà không sợ hay sao còn nói nữa tiểu ông ấy đi rồi Cô mới dám nói Chứ theo con biết Ba giờ là giờ của ma quỷ đó cô à Cậu ấy lén lút ra ngoài Làm cái gì chứ Nói mà con sợ cả cây ốc luôn đây Lần này ông Bách không nói gì Mà đi thẳng lên trên phòng Vừa đi Vừa nghĩ về câu nói của Lý Tuệ 3 giờ lén lút ra ngoài Do bề nặng tái phát Hay đằng sau có ở nghĩ? Nếu giả bệnh thì chỉ có khả năng làm gì đó mờ ám tôi. Ông bắt bắt đầu nghi ngờ và nhớ đến giấy tờ bị xê dịch không gọn gàng. Có khi nào cái thằng nhảy ranh đó đang tìm kiếm giấy tờ hay không? Nghĩ đến đó, ông ta chợt thoát tim trở lại căn phòng lưu trữ và kiểm tra giấy tờ quan trọng trong ngăn tụ bền dưới. Quả nhiên là không còn. Ánh mắt nổi đầy gân xanh, gân đỏ, chằn dịt, điên tiết lên. Ông ta nắm chặt lòng bàn tay gồng cứng, ít hầu di động vì phải dùng lực nuốt đi cơn nghẹn đang hình thành trong cổ. Quai hàm cũng cứng nhắc như đá, nghiến hai hàm răng tược chặt. Mẹ nó thằng ranh mảnh, được lắm, định lật đổ tạo sao? Không dễ như vậy đâu. Quác con, ta sẽ chống mắt lên xem. Mày đang dỡ trò gì đây? Ông Bách ngồi xuống chiếc ghế rồi nhớ đến căn hầm bí mật. Ông Bách lại giật thoát tim một lần nữa, khi nghĩ đến trí thức phát hiện ra căn hầm ấy. Ông ta lập tức đẩy cái bàn qua một bên rồi kiểm tra. Ông Bách mở cửa nắp tầng hầm và lê xuống dưới, lấy đi thoại ra để soi dưới nền đất, thì thấy có dấu tích bị đào bới. Lúc này mặt mày ông Bách tái ngắt vì bàn tay ác độc của ông ta, đang dần hé lộ Không, không thể nào. Tiếm trong lòng ngược người đàn ông độc ác, đập mạnh như cái trống, mồ hôi nhẹ nhài tuôn ra như tắm. Vậy nó đã phát hiện ra hết rồi sao? Vậy thằng Huy chó chết kia đã phản bồi ông bấy lâu nay. Mày to gan lắm, dám diễn với tao, hai đứa bay sẽ chết. Ông Bách lại cuồn chặt lòng bàn tay, siết chặt hết mức có thể. Ta bóp nát chúng mày, trước khi chúng mày lật đổ tao, hai tên ranh, tụi bay phải chết. Bỗng dưng có tiếng mèo kêu, làm cho người đàn ông một mình ở dưới tầng hầm tối đen, cảm thấy rùm mình sợ hãi. Ông ta nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước, là hình ảnh đầy máu trên khuôn mặt của ông Lê Bình xuất hiện dòng nói vang vọng âm dương. Mày giết tao, tại sao mày giết tao, Bách ơi, mày chết đi. Sợ hãi nhưng vì là đàn ông, ông ta cố gắng gồng người, hít sâu, rồi bước lên khỏi tầng hầm kia, tim vẫn còn đập mạnh. Sau đó, ông ta nhanh chận bước về phía phòng mình, ông ta nằm lo lắng và suy nghĩ mưu kế để hành động làm sao không lụ ra ngoài, để có phải đi tù. Nằm bên vợ tạo thức, bà Phương nhận thấy nỗi lo lắng của chồng nên lên tiếng hỏi. Ông làm sao thế? Công ty lại có chuyện bớt ổn hay sao? Có chút rắc rối công việc thôi. Từ từ mà giải quyết, ông quan tâm làm gì chứ? tôi không sao, bà cứ đi ngủ đi. Ông Bách ngồi dậy ra ban công hút thuốc Để chạy tọa bớt căng thẳng Đêm đó Bà Phương nằm mơ thấy người chồng quá cố Là ông Lê Bình Bà thấy người đàn ông ấy vẫn trẻ trung Đẹp trai Sống mũi cao như là trí thức Ông ấy nói với bà Tôi nhớ bà nhiều lắm Trong mơ bà Phương cũng khóc Đưa tay ra muốn nắm lấy tay ông Nhưng không thể Bà Phương giật mình Thức giấc Tim bà đập mạnh Mình vừa mơ sao Không lẽ ông ấy chết rồi. Bà Phương nhớ ông bệnh nên kéo ngăn tủ ra, lấy chiếc nhẫn bạc xưa rồi ngắm kỹ. Kỷ vật ông tặng cho tôi, vậy mà ông đã bỏ tôi lại bèn bẹt không ngày trở lại. Chiếc nhẫn đó giống y như đúc với chiếc nhẫn mà trí thức đã lấy được từ bộ hài cốt kia mà bà Phương không hề hay biết. Bà Phương nhớ lại người chồng quá cố rất tốt, hai người lấy nhau được 1 năm và sống hạnh phúc bên nhau vì của cái cha mẹ hai bên để lại trước khi mất Bỗng một ngày chồng bà gặp lại người bạn thân Từ thời còn đi học cho đến lúc ra trường Người bạn thân của bà chính là ông Minh Bách Cũng chính là chồng bà bây giờ Ngược dòng thời gian 28 năm về trước Bà Phương khi ấy còn rất trẻ đẹp Chỉ mới có 26 tuổi Với cái bụng bầu 8 tháng Đang ngồi cùng với chồng trò chuyện rất hạnh phúc Em sắp sinh con rồi Đừng làm việc nhiều nhé Em đâu có làm gì nặng đâu chứ còn biết con mình mặc mũi ra sao em ha Anh mong gặp con quá Còn một tháng nữa thôi Vợ chồng mình thấy con rồi Từ đâu ngoài cổng Người bàn tình mình bách Tìm đến nhà Có bé đứa con trai đàn khóc Vì đói mới tầm 1 tuổi Vợ chồng bà Phương ngỡ ngàng bước ra mở cổng Thấy bàn thê thảm Ông Bình vội hỏi Bách sao cậu lại ra nông nổi này Đi vào nhà nói sỏ đầu đuôi cho tôi nghe xem Bách bé còn bước vào nhà kêu tan rằng cậu làm ơn cho tôi nương nhờ ở nhà cậu một thời gian tôi thực sự không còn nơi nào để đi còn tôi rất đói lại còn quá bé không ai giữ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu thế mình bách vệt nước mắt trên khuôn mặt đau khổ rồi bắt đầu kể vợ tôi vừa sinh con xong đã lâm bệnh tôi phải chạy vay khắp nơi để mượn tiền đưa vợ đi bệnh viện cuối cùng vợ tôi cũng đã ra đi Bỏ lại con nhỏ cho tôi Vì vợ bệnh cả năm tôi không làm ra tiền Bây giờ tôi đã nợ cả gốc lẫn lãi Lên cao đến nỗi Tôi không thể trả nổi Họ đã lấy căn nhà của tôi rồi nhưng vẫn chưa đủ Tôi thực sự không còn gì để ăn Đừng nói đến nơi ở Bệnh ơi cậu giúp tôi với được không Tôi mang ơn cậu Được rồi, nhà tôi vẫn còn phòng trống Tôi sẽ cho người dọn dẹp Cho cha con cậu ở Đừng sợ gì cả, tặng bé tội nghiệp Mới đó mà đã không còn mẹ Tại sao gia đình cậu lại có hoàn cảnh khốn cùng như vậy chứ? Ông Bách lúc này chắp tay, cúi đầu cảm ơn người bạn rối riết. Đời này kiếp này tôi nhớ ơn cậu. Không có gì đâu. Thế là vợ chồng tốt buồn bà Phương, đối đãi với ông Bách và con của mấy rất tốt. Chỗ ăn chỗ ở và con xin việc giúp ông Bách để có tiền để dành trả nợ và cho người chăm con giúp anh bạn khốn khổ. Bất ngờ một tháng sau, lúc này bà Phương đang nằm viện, đã sinh con được hai ngày. Bố ông Bình trên đường đi tăm con dâu lại bất ngờ bị tai nạn. Ông Bình hay tin vội vàng đưa bố đến bệnh viện như bác sĩ lắc đầu vì quá nặng không thể cứu nổi. Người con trai đành ngầm ngùi đưa cha về nhà. Trong lúc hấp hối, người cha ông Bình nắm lấy tay con trai nói lời trăng trối. Bà chỉ có mỗi con, bây giờ ba sắp đi gặp mẹ con. Gia sản này bà để hết cho con Ông Bình nắm lấy bàn tay của cha Khóc trong lúc run rảy Sợ hãi Ông kêu lên Cha Bà có ít của cải Để lại cho con đủ sống cả đời Con hãy vào nhà kho Mở cái nắp ngay cái tủ ra Có tầng hầm Chìa quá Ở góc cây Nói đến đây Ông Kiên đã buông tỏng bàn tay xuống Và trút hơi thở cuối cùng Trong lúc này chỉ còn lại tiếng kêu vọng dài và tiếng khóc đau thương của người con trai. Không ai ngờ rằng trong lúc đau khổ nhất của sự chia ly, tình ruột thịt của cha con ông Bình, thì ông Bách đang đứng ngay trước cửa và nghe hết tất cả những lời trăng rối về tài sản lớn. Sau khi an tán cho cha, ông Bình vẫn không mang đến cái tài sản mà cha đã nói lúc lầm trùng. Vì sau vườn có nhiều cây nên ông Bách cứ ra đó đào bới, Tìm từng chiếc chìa khóa Mà mỗi lần ông Bình bắt gặp Thì bị ông Bách bảo rằng Rảnh rỗi ra làm có Ông Bình cứ tưởng ông Bách nói thật Còn cảm động vì người bạn tốt Tôi cảm ơn cậu Cậu cứ cuốt cỏ hoài thế Có gì đâu Tôi mang ơn cậu Nên ba cái việc con con này nhầm nhò gì chứ Tôi chỉ muốn vận động cho có sức khỏe thôi Âm mưu đen tối chiếm đoạt tài sản Đã ngắm vào lòng một kẻ tham lam xấu xa Tìm kiếm mòn mỏi, cuốc đất Muốn hùi hơi chẳng thấy Vậy mà ông Bình đứng nhòm ngó Lại tình cờ thấy chiếc chìa quá Bị trùi ở dưới gốc khế Ông Bình mới nhớ tới lời cha Cầm nói lên xem kỹ Hình như chìa quá cha tôi nói Lúc ông ấy sắp lìa đời đây Tôi chẳng biết nó nằm ở gốc cây nào mây quá, hình như cha tôi linh tiên Mới cho tôi thấy nó Ông Bách đứng sửng vài giây Nuốt nước bọt mà tức sồi máu Rồi phải cố tỏ ra vui mừng tay Vậy là cha cậu cho cậu thấy đó. Tôi mừng cho cậu quá. Cảm ơn cậu vì đã có công cuốc đất lên tôi mới tìm thấy nó. Ông Bình không hiện nghi ngờ một chút nào về người bạn mang hai bộ mặt. Ông Bình đi vào nhà cất giấu chìa khóa, chờ khi nào cần sẽ xuống tầng hầm như lời cha dặn. Vì dư giả tiền bạc nên ông Bình không mang tới cái gia sản còn cất giấu bí mật. Tầm một tháng sau, Con trai ông Bình mới lớn hơn một tháng tuổi thì có một người phụ nữ lạ tới tìm ông. Trong lúc đó, ba ngày chỉ có bà Phương và hai người giúp việc ở nhà. Người phụ nữ đó tự cho rằng mình là người yêu cũ của ông Bình và đã có con với ông ấy. Bà Phương khó lòng tin nổi vì chồng rất thương vợ con. Trong mắt bà, ông ấy rất hoàn hảo. Bà Phương đuổi ngay người phụ nữ kia đi. Cô đừng có đặt điều, đi đi, nhầm người rồi. Người phụ nữ kia cười Khanh khách rồi bảo <cười> đặt điều sao anh ấy tên mình thì sao có thể nhầm hả ông ấy có nốt dưới lòng bàn chân lời ai kia nói ra chính xác làm đức trời như muốn sụp đổ dưới chân bà Phương không không thể nào thưa quý vị thân mến chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện cha nuôi được viết bởi tác giả Lương Tỳ bé